Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh là một nam sinh nhàm chán, nhưng cô vẫn chính là đem lòng mà yêu thương anh. Trước kia vì sao cô lại cảm thấy anh nhàm chán? Ấn tượng đầu tiên với anh không phải là không tốt chứ? Cô nhàn miệng cười, hồi tưởng lại năm đó hai người quen biết nhau. Cô mới 11 tuổi, còn anh 13 tuổi. Trong quân viên thoáng đoãng của cô biệt thự cao cấp Dương Minh Sơn, một buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt đang được tổ chức. Người được chúc mừng là Miêu Thành Tuấn, năm nay 13 tuổi, cậu là con trai trường của chủ tịch tập đoàn Á Tín. Chính vì không lâu sau sẽ sang Mỹ du học, nên bố mẹ cậu thay cậu tổ chức một tuổi tiệc sinh nhật long trọng để cậu mời bạn bè đến cùng chúc mừng. Tuy rằng chỉ là tiệc sinh nhật của một cậu bé, nhưng bố mẹ của Miêu Thành Tuấn tuyệt đối không hề qua loa. Ngoại trừ mời những nhà thiết kế tiến tâm đến trang trí quần viên thật đẹp, còn gọi nhà hàng năm sao đến phục vụ thức ăn. Tất cả thức ăn đều được chế biến bởi bàn tay của những đầu bếp chớ xanh. Mà dù chỉ yêu cầu con trai mời khách, nhưng con trai lại đang theo học tại một học viện quý thục. Vì vậy mà bạn bè quen biết, nếu không phải là giàu sang phú quý, thì hầu như cũng đều là con gái của những quan chức chính phủ nổi tiếng. Bố mẹ cũng có thể cùng con mình tới tham gia, nên cuối cùng buổi tiệc biến thành. Các cô bé tụ tập trong sân, nhóm người lớn lại cùng nhau giao lưu thắn ngẫu ở trong phòng khách. Miu Thành Tuấn mời rất nhiều bạn tốt đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của cậu. Hơn nữa, cả cô em họ Miu Tâm Du, Học Cung Trương, biết anh họ muốn tổ chức sinh nhật, cũng mời một vài bạn học nữ khá nổi tiếng, thân thiết tham gia. Dù sao càng đông người thì lại càng náo nhiệt. Cô cậu bé nào được đưa tới cũng đều ăn vận thật là lộng lẫy tham dự. Rất nhiều cô cậu bé chưa từng tham gia buổi tiệc long trọng như thế. Vì vậy mà cạo khuôn viên vô cùng náo nhiệt. Nhưng cũng cực kỳ ẩm ý. Phòng nghiên nghiên 11 tuổi là bạn học cùng lớp với Miêu Tâm Du cũng được mời đến tham gia. Bà mẹ của cô không đến cùng cô, là tài xế đưa cô đến. Phòng dĩ cô bé đã có một khuôn mặt thiên sơ xinh đẹp, thêm trang phục được chuẩn bị chú đáo, lại càng trở nên xinh xắn rực rỡ thêm, là nữ xinh xinh đẹp nhất trong buổi tiệc. Chính vì vậy mà thu hút công ít những cậu thiếu niên mới lớn phây quanh. Mức độ được hâm mộ hoàn toàn không thua kém nhân vật chính của buổi tiệc, đang được một nhóm những cô bé đáng yêu vây quanh. Lúc miêu thành tuấn cùng một nhóm các bé gái nói chuyện, nhìn thấy bản thân là cơn trạch Luân ngồi ở chân ghế không hề nhúc nhích, chỉ nhìn về phía trước. bởi vậy liền cắt tiếng hài. Trạch lân à, cậu có muốn lại đây cùng tôi nói chuyện phiếm với nhau hay không? Hôm nay cậu ấy gần như đã mời hết tất cả những bạn học nữ xinh đẹp thanh nhã nhất trong số bạn học cùng cấp ở trong trường đến. Thấy bạn thân của mình hoàn toàn không có phản ứng thì cậu ấy bước đến. Trạch Luân nào. rốt cuộc là cậu đang nhìn cái gì vậy hả? Gọi cậu cậu buổi, cậu cũng không có phản ứng. Dõi theo tầm mắt của bạn mình, nhìn thấy em họ miêu Tâm Du và một nữ sinh sáng vẻ xinh đẹp đang trò chuyện. Một đám năng sinh vây quanh bên cạnh tiểu cô nương sinh xắn kia, tranh danh muốn làm quen với cô bé. Cô bé nữ sinh kia chính là Phòng Nghiên Nghiên sao? Người đang bất động rốt cuộc cũng có phản ứng. Phòng Nghiên Nghiên ư? Ừ, trước đó tầm du hỏi mình Có thể mời bạn học thân thiết của con bé Đến cùng tham dư party hay không Lúc đó con bé có đề cập tới chuyện phòng nghiên nghiên Lớp nó, có dáng vẻ rất là xanh xắn Mình nghĩ hẳn chính là cô bé đó Dù sao Nữ sinh xinh đẹp Không phải là dễ dàng có thể nhìn thấy như vậy Phòng nghiên nghiên Khương Trạch Luân lặp lại tên cô Khóe miệng nhắn lên trở thành một nụ cười yếu ớt Miêu thành tuấn liếc bạn thân một cái Trạch Luân à Nụ cười trên mặt cậu lúc này rất là quái dị đó. Có phải không? Anh quê rạng rỡ, nhìn ra được tâm tình rất tốt, cũng rất là hương phấn. Cậu thích loại nữ sinh như phòng nghiên nghiên sao? Cậu không hiểu bản thân mình, rốt cậu xem trọng tiểu nhà đầu kia ở chỗ nào, mà lại cười mơ án như vậy, lại còn nhìn không chớp mắt, thật sự rất là khoa trương. Nếu giờ phút này cậu ta chảy nước miếng, thì cậu tuyệt đối cũng không bất ngờ một chút nào cả. tỷ rằng dáng vẻ của phòng nghiên nghiên không thể, Nhưng cả tính xem ra có một chút cao ngạo, có vẻ không dễ cần gũi lắm. Họ nữa biểu cảm trên mặt cũng quá mức nghiêm túc. Cậu không thích loại nữ sinh này, kiểu cậu thích chính là những nữ sinh nũng hiểu, bởi vì những cô gái như vậy mới là đáng yêu. Mình quên cậu, nếu như muốn tìm một đối tượng mối tình đầu, tốt nhất đừng chọn cô ấy. Tuy rằng sáng vẻ của cô bé này rất được, nhưng vẻ mặt quá mức cưng rắn. Vừa nhìn đã biết là vừa không ôn nhu, lại vừa không nũng hiểu. Cho dù cậu chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm yêu đương những hai lần. Cô ấy sẽ không làm đúng không không sao cả. Mình làm đúng với cô ấy là được rồi. Khương Trạch Luân không thèm quan tâm nói. Cậu ta sẽ làm đúng với cô bé ư? Miêu Thanh Tuấn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.